Chương 12 Tấm Cương Ảo Ảnh Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thưviensachnói.vn Trân trọng! Cảm ơn các bạn rất nhiều sắp đến lại giáng sinh vào một buổi sáng giữa tháng 12 kẻ trưng hotworthsàn tỉnh giấc thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng vào phủ giày kẻ thước mặt hồ đông cứng và hai anh em sinh đôi nhà Wesley bị bị phạt và đã phù phép cho mấy trái cầu tuyết cứi lan tròn theo giáo sư Car và rồi cho nảy lên đằng sau tấm khăn dành của ông. Bọng cú xông pha trong bảo tuyết để đưa thư đã được lão Harris điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay đi tiếp. Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghỉ lễ. Những ngày này căn phòng sinh hoạt nhà Grifindor và đại sảnh đường giang lép bếp tiếng thang củi cháy trong lò sưởi Nhưng các hành lang lại lạnh cống, những cơn gió cắt da cứ rung lắc cử kiến các phòng học.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 Thôi, giải tán, cả lũ chung bay. Manfoy, Crab và Goy bèn sông ào qua cây thông làm rơi rụng vô số lá kim khắp nơi và chúng lấy làm khoái trá lắm. Ron nhìn theo Manfoy nghiến răng trèo trèo. Tao sẽ đập nó, có ngày tao sẽ đập nó. Harry nói, tớ ghét cả hai, cái thằng Manfoy lẫn lão Snap. Lão Harry bảo, Thôi vui lên đi, sắp đến lời Giáng sinh rồi. Ta định nói với các cháu cái gì nhỉ? À, đi theo ta vô đại sảnh đường ngó một cái đi. Cả ba đứa bèn theo lão Harris cùng cái thông của lão vô đại sảnh đường. Giáo sư McGonagall và giáo sư Flickwick đang bận biểu trang hoàng trong đó. À, bác Harris, bác đặt cây cây cuối cùng ấy vô góc kia được không? Sảnh đường trông thật lộn lẫy, những trang hoa và dây tầm gỡ dặn mắt khắp tường Cho có không dưới một tá cây thông chóc nhọn đứng khắp phòng, một số cây lấp lánh những trái cầu nhỏ, một số khác lung linh hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên. Lão Harry hỏi Harmony. Còn mấy ngày nữa thì cháu về nhà ghi lễ. Harmony đáp. Ngày mốt cháu đi rồi. a bác hỏi cho mới nhớ ra. Harry, Ron. Còn nửa giờ nữa mới ăn trưa, dậy tụi mình vô thư viện đi. Ờ đúng rồi đó. Ron cố lắm mới giấc được mắt khỏi giáo sư Flickwick. Ông đang dùng một cây đũa phép làm tuôn ra một đống quả cầu bằng vàng, rồi treo chúng lủng lẳng trên cành cây thông mới đem đến. Lão Harry theo bọn trẻ ra khỏi sánh đường. Vô thư viện hả? Nghĩ lại tới nơi mà còn vô thư viện. Tụi bay chăm giữ à ngang? Harry tư cười giải thích. Đâu phải tụi con vô đọc sách học bài, tại vì từ khi bắt nói đến cái tên Nicholas Flammo, tụi con thâm tò mò muốn biết ông ấy là ai.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 Cô nhớ là con có đọc thấy tên ông ở đâu rồi thì phải. Nhưng lão Harris vẫn lành nhạt. Ta sẽ không nói gì cả. Vậy thì tụi con đành phải tự lần mò thôi. Ron nói rồi kéo các bạn dồi dàng đến thư viện, bỏ lại lão Harris đang trồng hết sức cấu kỉnh. Kể từ lúc lão Harris lỡ lời thúc ra cái tên Flemmor đến giờ, bọn trẻ quả thật đã miệt mai tra cứu sách vở Bởi không lần từ manh mối này thì không biết hy vọng vào đâu để tìm ra tôn tích kép giật mà ông thầy Snap định đánh cắp. Rắc rối nằm ở chỗ không biết phải bắt đầu tra cứu từ đâu rồi liệu ông Flemmor đã từng có thành tích gì để ghi bèo sách giỏi chưa mà còn tra cứu. Không có tên ông ấy trong những phù thủy vĩ đại của thế kỷ 20 cũng không có trong những tên tuổi quyền bí đáng chú ý của thời đại chúng ta. Trong cuốn Những khám phá pháp thuật hiện đại quan trọng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 đang tìm kiếm cái gì đấy trò kia dạ không có gì bà Binks quản thủ thư viện dùng cây chuỗi gà phủi bụi về phía Harry trò liệu hôn ra khỏi chỗ này mau ra Harry đau khổ rời khỏi công vực hạn chế vừa nghỉ bụng phải chi mình đủ nhanh trí bị ra một cái cớ gì đó Harmony, Bronn và nó đã thống nhất với nhau là tốt hơn hết sẽ không hỏi bà Binks về flamo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 Bạn cũng thử hỏi ba má bạn xem họ có biết Flammo là ai không? Hỏi họ thì chắc là an toàn hơn. Dĩ nhiên rồi, vì ba má mình đều là nhà sĩ. Kỳ nghỉ lễ bắt đầu, Harry và Ron có ngay những ngày tuyệt vời, đến nội tụi nó gần như huynh bén mất cái tên Flammo. Cả ký túc xá giờ chỉ còn hai đứa, phong sinh hoạt trở nên rộng rãi, trống trải hơn ngày thường, nên chúng có thể kéo hai cái ghế chúng khoái nhất tới cạnh lò sưởi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 Kỳ quái thiệt, hình dạng gì mà lạ lùng đây mà là tiền hả? Thì Ron khoái đồng bạc các ấy, Harry cười vui nói. Bạn giữ nó mà chơi. Vậy là bác Harry với chị dưỡng tôi tặng quà rồi, còn ai tặng cho tôi nữa đây? Ron chỉ một cái gói to lùm lùm, mặt hơi ứng hồng. Mình biết món quà đó của ai tặng rồi, má mình đó. Mình nói với má mình là bồ không mong gì có được quà Giáng sinh, thế là ôi quỷ thần ơi, mà đang cho bồ một cái áo ấm Weasley.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 Nếu... nào đây đúng là cái mình nghĩ, thì thì nó hiếm lắm và thực sự có giá trị. Cái gì vậy? Harry nhặt tấm vải ống ánh như bạc từ sàn nhà lên, cảm giác thật là lạ, tự như nó được dệt bằng những sợi nước vậy. Vẻ mặt của Ron đầy kinh ngạc nó nói: "Cái áo tàng hình, mình chắc chắn là cái áo đó, mặc thử vô đi." Harry choàng áo qua vai và Ron hét lên: "Đúng là nó rồi, ngó xuống chân bồ mà coi."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 Các chữ viết tay nghiêng nghiêng mạnh vẽ mà trước đây nó từng nhìn thấy. Thư viết. cha của con để lại cái này cho ta giữ trước khi qua đời. Đã đến lúc nó được trả về cho con. Hãy biết cách tận dụng nó. Chúc con một Giáng sinh vui vẻ. Chẳng có chữ ký nào cả. Harry đâm đâm nhìn bức thư. Còn Ron thì ngưỡng mộ tấm áo khoác tàng hình. Nó nói. Mình sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có được kéo này.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 Percy suýt gãy răng vì một đồng xích cô bạc giấu trong miếng bánh của anh. Harry ngó gương mặt lão Harry càng lúc càng đỏ nhờ và mà lão vẫn gọi thêm rượu. Rồi lão hôn lên má giáo sư McGonagall, hai má giáo sư liền ẩn hồng e thẹn, và Harry ngạc nhiên siết bao. Giáo sư cười khúc kích, chiếc nón chóc nhọn lịch hẳn qua một bên. Cuối cùng khi Harry đứng lên rời bàn ăn, nó loạn troạn vì những món đã thu nhặt được chất đầy mình.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 đánh nhau một trận trí tử trong sân trường bằng những trái cầu tuyết sau đó vừa lạnh vừa ướt và mệt đứt hơi cả bọn kém về căn phòng sinh hoạt chung ấm áp trong nhà Grinfeldor ở đó Harry mở bộ cờ mới của mình ra và thua Ron một dáng siễn liễn nó cứ nghĩ biết đâu nó chẳng đến nỗi thu đau như vậy nếu anh Percy đừng ra sức giúp nó tận tình đến thế sau bữa ăn xế gồm bánh mì gà tây, bánh xốp bánh kem, bánh bông lan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 và ai đã gửi cái áo cho nó Ron sau khi nhắc đầy bao tử gà Tây và bánh ngọt lại không có bí mật nào chi phối tâm trí thì lăn ra ngủ khò chỉ kịp kéo tấm màn quay quanh giường Harry nhòi mình qua một bên thành giường kéo tấm áo tầng hình từ dưới gầm ra kỷ vật của ba nó kéo này từng là của ba nó nó để làn giải mượt như nước chảy qua tay mình mượt mà hơn cả lụa nhẹ tên như không khí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 Kiếm thử một cuốn sách nào trong có vẻ thú vị. Một bộ sách to màu đen giảnh bạc hút lấy ánh mắt Harry. Nó kéo cuốn sách ra một cách giấc giả, bởi vì cuốn sách rất dày. Đặt đưa cuốn sách thăng bằng trên đầu gối rồi, Harry bắt đầu mở sách ra. Một tiếng rích đau đớn dữ tợn xé toan sự im lặng. Cuốn sách đang gào thét. Harry gấp mạnh quyển sách lại, nhưng tiếng gào rích vẫn vang vang. Ngày càng lớn thành một giọng eo éo chói tay, không dứt. Harry sợ hãi nhảy lui, đụng phải cây đèn khiến nó tắt ngấm. Có tiếng chân đi tới ở hành lang bên ngoài. Harry kinh quản, nhét dội cuốn sách đang rú rích lên kệ, rồi cấm cổ chạy. Nó chạy băng ngang thầy giám thầy Filch ở lối rạp vào. Đôi mắt nhạt màu dài dại của thầy Filch nhìn xuyên qua Harry. Harry luồn dưới cánh tay thầy Filch đang dơ ngang mà thoát ra hành lang.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 cùng bằng vàng chạm khắc đặt trên hai cái chân có biuốt, một dòng chữ khắc phía trên gương. Chú thích: Đây chỉ là câu biết ngược lộn xộn của Asonos your face but your heart desire. Câu này có thể dịch rồi đảo ngược sẽ thành ra như sau: Tim trong muốn ước điều soi mà mặt gương soi không tôi. Hết chú thích. Nổi kinh hoàng đã nguôi Khi không còn nghe động tỉnh gì của thầy Fuge hay thầy Snap nữa, Harry bạo gan đi tới gần tấm gương, định ngó mình một cái. tùy chẳng thấy gì cả, dĩ nhiên, Harry bước tới gần hơn, ngay trước tấm gương và lập tức cho tay bộ miệng để không ruột ra tiếng kêu quảng hốt. Nó xoay mình nhìn quanh, tim đập loạn xạ hơn khi cuốn sách mít ướt khóc thang, bởi vì nó không chỉ nhìn thấy chính nó trong gương